Người mẹ dị dàng dỗ dành Nhưng đứa bé cứ khóc lớn Một tên quân đi cạnh xe tù bực mình Coi chân đá vào xe một cái Quát Khóc hoài Ninh Lão tử đã chết người bây giờ Ninh ra Đứa bé gái hoảng sợ Càng khóc lớn hơn Cách đường cái dài mưa trường Có một tòa nhà lớn Dưới mái hiền có một văn sĩ trung niên Và một đứa nhỏ 11-12 tuổi đứng nhìn Người văn sĩ thấy tình cảnh ấy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 tuế mà rơi, họ lại phải thêm một phen khốn khổ. Chợt thấy trên đường cái phía nam, có hai người đồ nón tre sóng vai đi tới. Tới gần, nhìn thấy rõ diện mạo, danh sĩ cả mừng nói: "Hoàng bá bá, bá, bá của ngươi tới kìa." Rồi đã chân bước ra đón và gọi: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 Hôm nay cùng tới Xuân Đức, cố Duyên Vũ bước lên vài bước và nói Giang thôn quinh, có một chuyện khẩn cấp nên rồi tới bạn với người Giang sĩ này họ lã tên Lưu Lương, hiệu giảng thôn, nhiều đời ở quyện Xuân Đức, Phủ Hàng Châu, Chiết Giang Cũng là một người ẩn giật đất nổi tiếng thời Minh Mạc Thanh Sơ Y thấy hai người hoàng cố giải mặt nghiêm trọng là biết Cô Duyên Vũ trước nay rất cơ biến Gặp việc bình tĩnh mà nói là chuyện khẩn cấp thì tự nhiên không phải tầm thường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 Chỉ kiện y là người ốm trọng cẩn thận, đã không ghi lạc khoản cũng không đề lời bạc. À mới đây thôi, tháng trước y lang quanh trong nhà, nhất thời nổi hứng, vẽ sông tặng cho ta. Hai vị dị tiện dịp đề dẫn dài câu được không? Hai người cố quan đứng lên, bước tới ngõ kỳ bức tranh, chỉ thấy sông lớn cuồn cuộn về đông, hai bên bờ có vô số núi non, điểm xiết cây kỳ đá lạ, chỉ là trong bức tranh hơi mây dày đặc, nước sông tuy đẹp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 Và vào nét mực để tỏ ý cho nên có quả không thơ văn thơ gian đều trong bốn chữ ấy thử nói muốn sinh đầu thời Minh như mù chợt lại được nhìn thấy núi sông Quan Đảng Ngọc xưa về lên chơi trốn nào chẳng quan hỷết sông ném bút xuống đất không kìm được xa nước mắt à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 Ngô Chi Dinh thấy được. quan phủ tra xét ra. Thì giảng thông huynh. Cố nhiên là gặp rắc rối. Mà còn liên lụy tới cả dĩ chim tiên sinh. Cố Diêm Vũ đập bàn chửi. <cười> Thằng cấu tạc Ngô Chi Vinh. Ấy, ta thật không là không được ăn thịt đó. Nè. Hai vị quan lâm. Nói là có chuyện khẩn cấp Chúng ta quen thói học trò. Cứ lo làm thơ để tranh. Quên bắn chuyện chính. Không biết rốt. Cuối cùng là có chuyện gì đây. Nè. Nè.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 Dỗ dẫn người nhà có y hoạn tiên sinh bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng mà lại nghĩ y hoạn tiên sinh và giảng huynh chơi thân với nhau, nên vội tới để hỏi thăm. Y, y lại không tới đây, không biết đi đâu. Nếu y ở nhà thì lần này đã ra gặp nhau rồi. Ta đã đề lên thư phòng của một bài thơ là nếu y trở về, tự nhiên sẽ hiểu rõ, biết nên trốn tránh, chỉ sợ không biết tin lộ mặt ở ngoài.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 Đầu đâu cũng là thiên hạ của người thác đát. Quả thật, không có một mảnh đất nào yên ổn. Đầu chốn đào nguyên để lánh tận, Đâu chốn đào nguyên để lánh tận. Nè, hiện nay cho dù trên đời quả thật có đào nguyên lành phổ, chúng ta cũng không thể độc thiên kỳ thân trốn cánh chọc đó. Lã Lưu lương, lương không chờ y nói hết, đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói: "Địch Lâm Quân, Địch Lâm Quân trách cậu ấy rất đúng." Quốc gia hư đông thức vô thủ trách. Tạm thời tránh nạn thì được, chứ nếu nóng thân ở chốn đào nguyên yêu tự tại, đợi để, để hàn ức tính chịu khổ dưới gió ngườ thác thác thì làm sao yên tâm? Nè, huynh đệ lỡ lời rồi. <cười> mấy năm nay lãng tích giang hồ, kết giao với không ít anh hùng hào kiệt khắp nam bắc đại giang. Những lời đi tới không chỉ giữ người độc sách chống lại thác mà trong những người buôn gánh bán bưng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 Ba phủ Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu vùng phía Tây, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, sản vật nổi tiếng có thóc gạo tứ tầm. Thủ huyện của phủ Hồ Châu hiện nay gọi là huyện Hưng, thời Thanh chia làm hai quyện, Ô Trình, Quy An. Trước nay dân rất thịnh, tài sĩ các đời nối nhau nảy sinh. Thâm Ức chi tiếng Trung Quốc ra làm bốn thanh bình thượng thứ, nhập thời lương, Triệu Mạnh Phủ thư họa đều đạt tới mức tuyệt diệu thời nguyên, đều là người Hồ Châu. Ở đó là nhờ sản xuất bút mà nổi tiếng B Quốc Hồ Châu mực quyy Châu giấy tuyên thànhuyên đoan khe Triệ Khánh văn phòng Tứ bảo nổi tiếng thiên hạ phố Hồ Châu cố trấnng Nam tầm tôi là một trứng nhưng lớn hơn các phủ huyện bình thường nhiều trong trứng có rất nhiều nhà giàu trong các đại tộc giàu có nổi tiếng có một nhà họ trang lúc ấy phố hộ Trang gia tên trang dãng thành xin được mấy người con trai con trưởng tên Định Long từ nhỏ thích học hành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 đã tới hỏi dây tiền là lập tức ưng thuận, cũng không đòi y phải thế chấp vật gì. Nhưng Thiền Niêu họ Chu nói chơi được tiền rồi sẽ đi xa, bộ di cảo này của tổ tiên mang theo sợ có sơ suất, để ở nhà lại không yên tâm, muốn gửi chỗ trang gia. Trang dẫn Thành liền ưng thuận. Thiền Niêu họ Chu đi rồi, trang Dẫn Thành để giải muộn cho con trai, bèn sai thanh khách trong nhà đọc cho y nghe. Bộ minh sử này của Quốc Trinh phần lớn đã in lưu hành, lưu truyền trên đời.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 cốc cho tận thiện tận mỹ, có một số người có học vấn, không phải tiền bạc có thể mời tới được. Trang Đình Long lại nài nỉ nhờ giả người khác dùng lời lẽ khiêm cung để mời. Quanh dùng Thái Hồ trước nay có rất nhiều danh sĩ, nhận được lễ jakarta của trang gia. Một vị thân y mù mắt, cảm y thành tâm, hai vị thấy tu soạn minh sử là việc hay, nên phần đông tới trang gia làm khách 10 ngày nửa tháng, hoặc sửa những chỗ sai, hoặc nhượng sắc thêm.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 Các học giả tham gia sang định tăng bổ cũng đề tên lên đó. Có Mao Nguyên Minh, Ngô Chi Minh, Ngô Chi Dung, Lý Kỳ Đào, Mao Thứ Lai, Ngô Sở, Đường Nguyên Lâu, Nghiêm Dân Khởi, Tưởng Lân Trưng, Di Kim Hữu, Di Nhất Diên, Trương Tuấn, Đỗ Nghị Tây, Ngô Diêm, Phan Xanh Chương, Lục Kỳ, Tra Kế Tá, Phạm Tương, tổng cộng 18 người. Trong sách lại nói, sách này là dựa theo nguyên cảo của họ Chu mà tăng bổ sang định soạn thành. Có điều chú Quốc tinh là tướng quốc nhà Minh, tên tuổi rất lớn, không tiện viết thẳng tên ra. Vì vậy chỉ hàm hồ nói là nguyên cảo của họ chú. Minh Thư tập lược, qua sự sửa sang tu đính của rất nhiều văn nhân học sĩ, nên thể lệ hoàng bị, thuật diệt rõ ràng. Dân chương lại qua lệ phong nhã. Sau khi lưu hành, rất được Sĩ Lâm khen ngợi. Trang gia lại có ý dương danh, bán sách rất trẻ. Trong nguyên cảo, lúc nói tới người Mãn Châu...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 Tức nghe nịn được. Chích cần một câu, lập bổ minh sử tu sửa. Ha, hay ho ra sao? Là hai tay bưng bạc trắng xoá đưa cho người ta mà không hề cáo mắng. <cười> Tang ông hậu tứ tự chối lại mà không cung kính. Huịnh đệ hôm nay rồi hổ châu, điều hối tiếc nhất là không sáu mang được một bộ hổ châu chi bảo về nhà để tế hương cô lậu quả Văn được mở rộng tầm mắt. Cái gì? Cái gì là Hồ Châu Chi bảo Ừ ông chràng quá khiêm rồi trong sĩ Lâm nhau nhau nói rằng lạnh lang Trương Định Long trong tử đích thân soạn bộ Minh thư tập lược xử tại sự thức sử bút không điều gì không phải là xưa nay ít có tả mã bàntràng là bốn đại sử gia thường xưa đến nay bộ Hồ Châu chi bảo này tự nhiên chính là bộ Minh sử mà lệnh Lang Đức thân giết ra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 Gia đình bương một cái gói lớn ra đặt lên bàn mua Di thấy trang dẫn thành vẫn chưa ra dội nắng cái bao một cái cái bào tùi lớn nhưng lại nhẹ tin bên trong rõ ràng không có tiền bạc trong lòng rất thất vọng qua hồi lâu trang dẫn thành trở ra sẵn bừng cái bao lên cười nói dịch chồng coi trọng thổ sáng của tệ xứ nền sinh cánh tạ ngồi Dinh cảm tạ cáo từ trở ra chưa về tới khách biếm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 Đây phải là trời ban cho mình một món quảnh tại sao? Thằng quan phát tài đều tự đẩy bạch ra. Nghĩ tới chỗ đắc ý, bất giác kêu ầm lên. Chợt nghe tiếng gì đọc cửa nói. Khách quan Khách quan Khách Quang. Khách Quang có chuyện gì vậy Khách Quang, Khách Quang? À, không có sao, không có gì đâu. Rồi thắp lại đèn đọc tiếp. Đọc luôn một mạch, đến lúc gà gáy mới để nguyên áo lăn ra giường. Nhưng lại tìm ra được 7-80 chỗ vong quý phạm cấm trong sách.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 chưa xem duyệt toàn bộ mà người khảo hiệu mấy quyển sau cùng lại căm hận nhà Thanh thấu xương, quyết không chịu dùng niên hiệu nhà Đại Thanh trong sách. Giang Đình Long là công tử con nhà giàu, hai mắt lại mù, không khỏi có chỗ sơ suất, rốt lại khiến kẻ tiểu nhân có chỗ sơ hở để thừa cơ. Trưa hôm sau,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 Bỏ đi những chỗ cấm kỵ, in ra sách mới để bán ra ngoài. Lúc quan phủ truy cứu, sẽ dỡ bản minh sự mới ra ta xét, phất giác lời tố cáo của Ngô Chi Vinh không đúng sự thật thì có thể tiêu hủy một trường tai họa. Lúc ấy bèn nói kế ra. Trang dẫn thành vừa mừng vừa sợ, liên tiếp cúi đầu cảm tạ. Trình Duy Phiên là chỉ giáo cho y không ít chi tiết quan trọng, quan mộ thì phải đưa lễ bao nhiêu, nhà môn mộ thì phải thông linh thế nào trang doãn thành nhất nhất dân dạ. Trình Duy Phiên về tới Hàng Châu, hơn nửa tháng sau mới chuyển nguyên thư và bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh qua chỗ tuần phủ chiếc giang Chu Xương Tổ, phê thêm vài chữ qua loa, nói kể dân tờ bẩm thiếp này là tri huyện vì tham tang bị cách chức. Dường như có thù quán, nên bới lông tiền giết, xin phủ đại đại nhân tra xét rõ ràng. Lúc Ngô Chi Vinh khổ sở chờ đợi tin tức trong khách điếm ở Hàng Châu,